cả hai tựa hồ đang vòng vo như muốn né trách mục đích chính ngụy viễn hồ tới sân bay hôm nay dựa lưng vào tường ngụy viễn hồ lấy thuốc lá ra trước mặt tô s á n tô s á n nhận lấy nhưng từ chối ngụy viễn hồ châm lửa hồ chỉ cầm điếu thuốc đưa lên mũi người g nhớ c á c h mùi này thèm cảm giác l à n khói cay cay lượn lờ trong vòng họng nhưng tô s á n cố kiềm chế thèm muốn của mình ngụy viễn hồ nhìn khuôn mặt của tô sán mỉm cười sau đó zip hơi thuốc nhẹ mà ngắn để nico tin e thấm vào phoi mang tới cảm giác kích thích tôi rất thích cậu ngụy viễn hồ từ từ nhả khói ra bất kể là ở phương diện nào bản lĩnh thương nghiệp hay con người cậu đều thú vị đều rất đáng kết bạn người tụ theo bầy vật họp theo loài tống chân đánh giá cậu rất câu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 lạc nhiên mới chỉ năm sáu tuổi thôi cô bé để hai tròn tóc kiểu sừng dế tính cách giống con trai nhịp n g ậ m như ruột sứ vậy từ đánh nhau leo cây chẳng có gì ngần ngại còn nhớ có lần chúc tôi đi chơi ở cái ao nhỏ gần nhà bắt chiếc người lớn câu cá cô bé đẩy uy uy xuống ao sau đó chỉ tôi tôi giải thích thế nào cũng không ai tin bị người lớn đánh một trận vì tội nghiệp giải thoán cách đã mười mấy năm rồi cô bé năm xưa vẫn tinh quái như vậy nhưng đ ắ t là thiếu nữ khiến các chàng trai đ i ê n đảo thần hồn tình cảm của tôi vì thế mà chuyển biến lần trước gặp nhau tôi đã nói với cậu rồi đấy tôi hoàn toàn nghiêm túc với lạc nhiên tết năm ngoái tôi tới lục xa chúc tết gặp được chú lâm chuyện đó hẳn cậu cũng biết ông ngoại lâm lạc nhiên là lộc nguyên an ủy viên c u ộ c chính trị một trong m ư ơ i sáu đại lão đứng đầu nước cộng hòa này điều đó giải thích vì sao lộc gia anh mẹ lâm lạc nhiên căn bản không coi lâm quốc chu vào mắt cuộc hôn nhân của họ dù người ngoài như tô s á n thấy sặc mùi chính trị xuất thân từ gia đình công nhân ba đời bình dân như tô s á n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 anh đánh giá c a tôi đây là vinh hạnh của tôi tô s á n cũng nghiêm túc nói vậy tôi cũng nên thẳng thắn với anh lạc nhiên đến hoàn g thành không đặt được khách sạn nữa ngụy phiến hồ hơi cứng người vậy cô ấy ở đương nhiên là trong nhà tôi tô s á n mỉm cười nhưng anh yên tâm cha mẹ tôi đối xử với cô ấy rất tốt hoàn toàn coi cô ấy như con cái trong nhà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 hơi cúi đầu trầm mặc ngụy viễn hồ không để ý tới hành động của đường vũ anh và lạc nhiên không đi được rồi hôm nay mẹ lạc nhiên tới đón mọi người đi chơi vui vẻ nói xong lấy chiếc chìa khóa xe việt giã ra chuẩn bị giúp lâm lạc nhiên sách hành lý chúng ta đi thôi đừng để trưởng mối đợi tới khi ngụy viễn hồ nắm tay cầm va l i kéo đi lâm lạc nhiên như mới sực tỉnh ngẩng đầu lên c h ạ m ánh mắt tô s á n mìm môi kéo mạnh va li lại phía sau làm n g ụ y v i ễ n hồ ngớ ra sao thế lâm lạc nhiên mỉm cười ánh mắt sáng trong hơn thường ngày như ẩm chứa cả trời sao trong đó anh nói với bọn họ hôm nay em có hẹn với bạn học không ăn cơm cùng họ được n g ụ y v i ễ n hồ thấy đầu óc không theo kịp tình hình sao có thể như vậy được hôm nay có gì ba có vương triệu hoa mai phải bay sang út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 bây giờ lại muốn tỏ ra quan tâm tới em à đừng tưởng em không biết họ tính toán cái gì trong đầu lâm lạc nhiên nói những lời này không khỏi có chút tức dần sen lẫn chua sót nói xong tay trái nắm tay đường vũ tay phải kéo tay tô sán bước đi trong ánh mặt trời chiều sắp tắt ngay trước mặt ngụy v i ễ n hồ quyển sáu chương hai trăm tám mươi hai một nước không có hai vua một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 nhưng tô sán thấy hắn chăm chỉ ngồi trước màn hình vi tính xem tài liệu lý lịch một số công ty quả nhiên cao nhân t h u y ế t siêu hình cũng không thoát được vấn đề sinh tồn hiện thực cái trường học độc ác lại trưng cái biển báo thành tích học kỳ trước ra rồi thành tích học tập của đường vũ không hề vì tới pha xe t q thực tập mà suy giảm vị trí số ba toàn khóa như định s ẵ n dành cho cô không lên số hai hay một cũng không để tụt xuống thứ ba lý hàn trương tiểu kiều tiêu h ú c đều tiến bộ trông thấy rõ nằm g i ả i rác từ vị trí một trăm năm mươi hai trăm n g u y ễ n tư âu trình thông thông và đồng đồng thành tích c h ê n h nhau rất lớn nhưng có điểm chung là không ai phải thi lại hay học lại môn nào cả chỉ trừ tô sán y lại trượt môn thống đê rồi đây là lần thứ hai lý sương long tựa hồ cảm thấy c á c h bảng thông báo chưa đủ sau khi đọc danh sách những người phải học lại tên tô s á n cuối cùng danh sách đã thế đọc xong thêm vào một câu môn học của tôi không dành cho những kẻ cưới ngựa xem hoa tô s á n hận n g ứ a răng ngứa lời y biết lý s ư ơ n g long không la gì mình cho nên dành nhiều thời gian hơn cho môn này kết c u ộ c lý s ư ơ n g mới bèo ra bọ vẫn tìm ra được cớ đ ủ thuyết phục khiến tô s á n phải học lại thực ra công bằng mà nói thì tô s á n học lại một môn là quá nhẹ tô s á n ước chừng mình không qua nổi ba bốn môn vì thời gian không đủ nên y chỉ học những môn trọng điểm thôi nhưng hiển nhiên tô s á n được đối xử đặc biệt nên môn y nghĩ là phải học lại đều qua ngọt xước còn môn chắc mầm không thành vấn đề thì phải học lại tự an ủi mình từ đó tới môn của lý dương long là tô s á n đi sớm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 địa điểm đặt ở khu nhà thương vụ hai tầng trên đường hành sơn cách trụ sở truyền thông ba la không xa nơi này vốn là một cái siêu thị điện máy chính là siêu thị từng một lần vì làm ăn không tốt phải hủy tài trợ cho hoạt động của hội sinh viên đại học thượng hải nhờ đường vũ ở hội sinh viên nên biết tin vốn cô chỉ nghe vậy thôi không ngờ lại có lúc dùng tới vì thế theo kiến nghị của đường vũ thượng đảo hợp tung mua lấy nơi này sau đó trang trí biến đổi thành hình tượng hiện đại thời thượng phù hợp với công ty nổi bật nhất là chữ thượng cực lớn viết theo kiểu thảo màu đỏ rực làm bằng thép không gì và kính rừng sừng s ứ n g trước tòa nhà quyển sáu chương hai trăm tám mươi ba một nước không có hai vua hai ngày khai trương thượng đảo hợp tung tô s á n đường vũ cùng kiểu thủ hâm đoàn đội của pha xe t Quy đều tới tham quan trước kia khi thành lập pha xe t q uy nhân sự thiếu hụt truyền thông ba la đã hỗ trợ rất nhiều lần này đương nhiên phải đáp lễ chưa kể ở ý nghĩ nào đó cả hai đều cùng ngành truyền thông sau này có nhiều cơ hội hợp tác tới nơi nhìn thấy chữ thượng này mọi người đều tán thưởng thật khí phách lâm quang đóng thời gian trước tới hoàn thành để hoàn thiện vấn đề thành lập thực nghiệp phượng hoàng tiếp đó lại ngựa không ngừng vó chạy về thượng hải vi chuyện của thượng đảo hợp tung cả dịp tết không nghỉ ngơi cũng không quay về dung thành tô sán có nói với hắn thì hắn trả lời trước kia ở n h ị thập thất trung hắn nghỉ đủ rồi lãng phí quá nhiều thời gian rồi muốn hắn nghỉ thì đợi hắn giờ không c ử a quậy được đáp đi trong khu vực làm việc mới tinh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 lâm quang đông xoa mặt thời gian qua vất vả làm ánh mắt hắn thấy mỏi mệt rõ ràng không được tinh thần như mọi khi kiều t h ủ hâm kiếm được cơ hội sen vào chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi giám đốc lâm từ cối u chối u thức ăn phải chạy khắp nơi liên hệ kinh tiêu thụ bây giờ nhảy lên đầu chối u thức ăn rồi hiện giờ trong nghề nhắc tới anh hẳn đã là một truyền kỳ dựa vào thục sơn nhảy vọt qua thương hiệu lâu năm đúng là điển hình của chiến lược đại dương xanh lâm quang đống hơi những mày lên chiến lược đại dương xanh đâu dễ làm như thế thượng đạo với thành lập đã có quá nhiều nhiệm vụ con quái vật mang mộng tưởng lớn này lúc nào cũng điên cuồng quất soi thúc tôi tôi không dám buông lòng chút nào tô s á n nhìn lâm quang đống vì thức đêm nhiều mà có chút nóng này không dám chọc giận hắn khuyên can gì nói xuôi theo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 lãi dòng là bốn mươi triệu điều này không làm người ta kích động sao mọi người ngồi trong phòng họp yên lặng nghe lâm quang đống nói hết biết những lời này tương lai không xa sẽ thành hiện thực kiều t hồ hâm là cảm khái nhiều nhất trên đường về nói với tô s á n p h à xe tệ uy tháng trước thống kê số hội viên đã lên tới tám triệu cuối năm ngoái tới giờ hội viên tăng lên kinh người bây giờ mỗi ngày có thêm chừng một trăm chấm nghìn hội viên mới tất cả nhà công cụ nhắn tin tức thời ngay cả tôi cũng hoài nghi phải chăng thuê mười mấy người quản lý ứng dụng này là đủ rồi không có điều tới giờ chúng ta vẫn đốt tiền chưa sinh ra lợi nhuận đốt cả tiền của chúng ta lẫn tiền của pha xe số tiền này sớm muộn gì cũng đốt hết có lẽ phải tính tới huy động vốn thôi tô sán biết lo lắng của k i ề u thủ hâm nếu pha xe tê quy cứ cần pha xe mỹ cung cấp máu suốt thiếu đi mô hình doanh lợi nguồn tài chính mong manh lại kiềm chế sự phát triển của pha xe mỹ phải biết rằng tổng bộ ở ba lô an t o bây giờ có hơn năm trăm n h â n viên tốc độ đốt tiền kinh người không biết phải tiếp tục bán cổ phần nuôi sống tới bao giờ hơn nữa nếu như dựa vào phía mỹ cung cấp tài chính k i ề u thủ hâm cân nhắc một chút nói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 công cụ không có tội nhưng nó từ khi sinh gia đình s ẵ n trở thành cái cớ và vật thế mạng cho tội ác của con người anh sợ động tính bên mỹ quá lớn khiến bên này bị liên lụy kiều t h ủ h â m gật đầu có rất nhiều lý do ví như ẩn họa đằng sau pha xe đơn thuần từ góc độ lý trí mà nói nếu như bên đó đổ bể chúng ta cũng đối diện với nguy hiểm dư luận cực lớn Cho nên tôi thấy cần tính độc lập cao hơn t ô s á n tỏ thái độ tán đồng pha xe không thiếu đối thủ cạnh tranh chiêm hóa cũng đang không ngừng nâng đỡ những công ty công nghệ đấu lại pha xe tê q gần đây còn đầu tư vào mạng trường học đang lên thông qua thủ đoạn tạo thế tiếp cận với nhân viên trung tầng pha xe tê q nhưng nhân viên pha xe tê q lương cao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 lượng người dùng của pha xe t q đạt tới tám triệu nhờ làn sóng mạng xã hội ở mỹ ảnh hưởng thức đ ẩ y tăng trưởng liên tục được tuần san nam phương nhà doanh nghiệp toàn cầu đánh giá là một trong công ty mạng internet t q dẫn đầu quay trở lại n a t d a c có thể sánh ngang với s a n d a và ten c e n t hiện giờ trong câu truyền lưu truyền liên quan tới công ty mạng thượng hải người ta hào hứng nói tới thân phận người sáng lập hai công ty bốn người sáng lập có ba người sinh ra ở thượng hải một người còn lại cũng học ở đại học thượng hải liên quan tới người sáng lập pha xe tê quy mới đầu trong nghề nghe thấy rất nhiều tin đồn nhưng rồi từ đầu tới cuối người này không lộ diện cũng chẳng có truyền thông chính quy nào tiếp xúc được bàn tán về nhân vật này dần phai mờ thậm chí có người cho rằng chỉ là nhà đầu tư nào đó dần dần không chú ý tới nữa đại biểu của pha xe t quy xuất hiện công khai luôn là k i ề u thủ hâm sự chú ý giới truyền thông tập trung hết vào hắn với một lý lịch đáng nể tốt nghiệp thanh hoa cùng s ở ten phước là một trong nhân viên đầu tiên của pha xe mỹ k i ề u thủ hâm là nhân vật thích hợp tạo dựng hình tượng của truyền thông tô sán vì thế mà được s ả n h tay nhưng cũng có ẩm họa khiến tô sán đau đầu đó là bỏ ra 25 triệu đô la mua 30% cổ phần ú vương thanh và triệu minh nông liên thù giúp đại ba la một nửa số tài chính pha xe mỹ cung cấp 20 triệu đô la đầu tư trong đó 12 t r i ệ u mua cổ phần ú còn 8 triệu đô la đổi sang nơ sơ tị là hơn 66 triệu trong u y có chút dư giả, nhưng chỗ cần tiền vẫn còn nhưng tiền dư giả, vẫn mấy năm tới không có kế hoạch lên thị trường chứng khoán đôn hoàng và thục sơn không có kế hoạch này triệu hảo lại có tham vọng thành công ty khái niệm âm nhạc số đầu tiên lên thị trường chứng khoán Khi kỹ kỳ khả thuật những nghệ chất phát mạnh nghiệp nhà chung thu hút nhiều nhà phần với triển lãi đó được đầu có vụ lớn lượng lượng lệ tư bản nắm trong Cùng sán này bán quan quỳ sau tay tô tỷ cao của cổ của cực ra sĩ sự Sẽ sẽ mẽ 49% người ta mới nói đầu tư vào lĩnh vực công nghệ có khi thực sự một vốn vạn lời nhưng đó là chuyện sau này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 ví như thông qua tập đoàn đại dung đại dung là cổ đông chính của tân xuyên nam mà đại dung chịu sự quản lý của thành ủy dung thành chuyện này không cần thiết nhờ tới cha y với mối quan hệ của y đủ để tác động c h ú c va vấp của lương tiêu không nhất định do l i ễ u trường huy ra tay không biết là nhân vật nào muốn lấy lòng mình tô sáng đủ căn cứ thực lực tự tin nghĩ như thế sống như liễu trường huy luôn có ý muốn thân thiết với mình không đơn giản qua bữa cơm bị cái lưới không xương của tô s á n thuyết phục mà là lần bà ngoại đường vũ tới thượng hải tỏ thái độ về đứa cháu về tương lai này nhưng có thể cùng liễu trường huy k i ế n lập nên quan hệ vững chắc hơn hai bên cùng có lợi là nhớ sự phát triển thần tốc của pha xe p quy và thượng đảo hợp tung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 căn phòng ký túc xá số ba trăm linh hai lúc này chỉ có ba cô gái không khí trong phòng im ấm trên một bàn họp là đống thứ rõ ràng lộp được từ thùng rác ra vỏ hộp sữa chua k hay đựng bánh bằng nhựa một s ấ p vỏ kẹo đủ màu được dùng que sắt xiên cố định chủ nhân đống rác này ngạc nhiên lại không phải là đồng đồng mà là cô đại tiểu thư trình thông thông chất từ đầu tới chân bằng hàng hiệu tay thì bóp c ầ m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 Thi thoảng đập vào cái mông tròn đầy không được che kín vì cái quần sọt vải ngắn cúng thuộc thể loại cần nghiêm túc nghiên cứu xem nó có phải là quần lót không áo hai dây cổ rồng hoác chẳng cần quá cố gắng để nhìn trọn làn da trơn mực của đầu ngực tròn đầy đang lập xem cuốn tạp chí màu sắc không có đường v ũ vì cô về tổ ấm của mình cùng tô sán rồi trình thông thông không muốn về nhà hai cô gái còn lại cuối tuần không có chỗ để đi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 chưa tới ba mươi mà x ư n g gì với mình ngọt không đồng đồng khẽ đánh miệng mình mấy cái vì tội lắm mồm thầm trách cha trình thông thông thật quá đáng mẹ trình thông thông mất còn chưa tròn một trăm n ngày đã dẫn người khác về nhà rồi thảo nao trình thông thông cuối tuần cũng không muốn về nhà có điều chuyện nhà người khác chẳng ai có thể nói vào phòng ba trăm linh hai lại lần nữa rơi vào yên tĩnh quyển sáu chương hai trăm tám mươi sáu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 nhưng lại bị ném vào cây phòng đường vũ một mơ sáu mươi tám trình thông thông một mơ sáu mươi chín quá đáng nhất là nguyễn tư âu một mơ bảy mươi hai toàn chiều cao của người mẫu thế là đồng đồng thành quả bí lùn đến mức bị gọi là tiểu nha đầu theo như cách nói của đồng đồng dưới hai mươi năm tuổi vẫn có thể cao lên được lấy lọ sữa chua để trong tủ lạnh mini đồng đồng vừa mở nắp tu được một nửa thì nghe thấy trình thông thông đột nhiên than mấy năm rồi mình chưa ngủ với nam nhân thế là nửa lọ sữa chua vừa vào miệng đồng đồng liền phun ra ngoài hơn nữa còn phun ra bằng lỗ mũi khụ khụ khụ đồng đồng một tay vìn vào tường một tay vớ ngực pho tới chảy cả nước mắt nước mũi nguyễn tư âu hoảng hốt rời bàn họp ra vuốt lưng cho đồng đồng lo lắng hỏi làm sao trình thông thông vội vàng chạy vào phòng vệ sinh lấy ra một cái khăn mặt đưa cho đồng đồng mất tới m ộ ư ơ i phút đồng đồng mới thở bình thường lại nhưng nước mắt bên khói mắt vẫn cứ chảy ra đúng là tiểu nha đầu đến uống sữa thôi mà cũng bị sặc nữa trình thông thông vẫn vỗ lưng cho đồng đồng t r e o còn nói mình nữa tại ai đồng đồng lao khói mắt tự nhiên cậu nói cái gì mà mấy năm chưa ngủ với ai mình chưa chết sặc là may đấy này thông thông con gái ăn nói giữ ý một chút đi chứ nguyễn tư âu biết nguồn cơn cũng nhíu mày trách có gì nghiêm trọng đâu lại chẳng phải chuyện gì xấu trình thông thông gì một cái hai cậu cũng đều từng có bạn trai rồi có phải tiểu cô nương ngây cơ đâu mà ngại bọn này còn chưa làm chuyện đó đồng đồng và nguyễn tư tu cùng đồng thanh lắm lúc không biết phải nói gì với cô bạn này nữa trình thông thông khá mồm rất khoa trương chưa thế mà trước kia lên mặt với đường vũ như thật ấy lúc đó đường vũ gió ngờ nghịch ai mà ngờ cô ấy đi sau tới trước chứ bây giờ có thể truyền đạt kinh nơ cơ y e mơ cho chúng ta được rồi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 trên sân khấu huyên náo đèn màu trói mắt chỉ có cô gái hiện ra trong mắt bạn trên tàu điện ngầm đi làm nhìn thấy người luôn chỉ cách mình một tâm k í n h đang cuộc cằn vì ngày này qua điện những tư liệu khô khan c á c h nào cũng như c á c h nào cho khách hàng ngẩng đầu lên thấy bóng lưng vô cùng dướng mắt bỏ đi vì thái độ không tốt của mình cùng trên một cái xe buýt mang theo sự m ỹ hảo của thiếu niên khi khẩn trương hưng phấn nhìn trộm cô gái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 bắt xe buýt tới bên sông hoàng phố nơi này cách ngôi nhà nhỏ bọn họ không xa k h ó a tay nhau đi dưới màn đêm bao la cùng ánh trăng treo trên đầu hưởng thụ gió bên sông lồng lồng thổi tới tối qua mẹ em tới trường thăm em đấy đi mỏi chân rồi ngồi xuống một cái quán nhỏ mới gọi thức ăn còn chưa được miếng nào vào mồm thì đường vũ đã ném ra một cái tin bất ngờ tô sán hỏi mẹ em đi công tác tiện đường xé qua à ừ mẹ còn nhắc tới chúng ta nữa tô s á n gãi đầu lâu rồi y chưa tới bái phòng cha mẹ vợ tương lai có điều không phải lỗi tại y tô s á n biết cha mẹ đường vũ chưa muốn gả con mình đi sớm như vậy dù quan hệ hai bọn họ nhưng cha mẹ hai nhà chưa chính thức gặp nhau nếu không ngày tết nhất đường vũ không phải tới nhà tô s á n chơi nữa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 em nói với mẹ sau này có thể em ở lại pha xe tê quy làm việc mẹ nói làm cho tốt tô s á n thở phào dưới ánh mắt khinh bỉ mà đau lòng của nam sinh bàn bên tô s á n đặt tay lên đùi đường vũ cười nói chúng ta làm tốt hơn mẹ em tưởng tượng quyển sáu chương hai trăm tám mươi bảy một năm nữa tô sán và đường vũ ở bên bờ sông hưởng thụ buổi tối lãng mạn của hai người thì bất ngờ thấy người quen đó là lê oanh một chiếc nhích subi si dừng ở trước mặt hai người cửa xe mở ra lê oanh trang điểm xinh đẹp hoạt bát nhảy xuống chỉ huy xe đỗ vào bãi đỗ gần đó lái xe là một nam tử cắt tóc ngắn ba phân nhiều hơn tô sán vài tuổi cao trên mét mày vóc người thanh thanh t r ô n g cảm giác rất xứng với lê oanh bằng chứng là vừa rồi bị lê oanh chỉ huy đỗ xe không chuẩn lắm bị mắc toát mồ hôi tô s á n bất giác nhớ tới lần nằm khểnh sân thượng nhìn mép váy bay bay của lê oanh có chút hoài niệm vấy tay gọi lê oanh đi chơi ạ rồi mỉm cười chủ động đi tới bắt tay nam tử bên cạnh chào anh tôi là tô s á n đây là đường vũ bạn gái tôi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 chú lê vẫn k h ỏ e chứ có chút bệnh vặt bác sĩ nói là do mệt mỏi gây ra phải nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng mẹ mình nói do cha mình uống quá nhiều rượu suốt ngày uống từ sáng tới tối chú tuấn phong cười nói đỡ chuyện xã giao mà chú cũng đâu có muốn anh không cần nói đỡ cho cha em qua được ải cha em đi rồi h ắ n nói lê oanh biếu môi nói tô sán đại khái hiểu được rồi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 máy ảnh chụp không ngừng tham gia nghi thức toàn là nhân vật lớn giới tài chính kinh tế trong cảnh toàn trung niên bụng bự đó có một thân hình cao lớn sắn chắc cực kỳ nổi bật chính là chiêm hóa lúc này ông ta đang tươi cười bắt tay một người nước ngoài cùng sơ lên trang đầu bản hợp đồng màu đỏ tiếng thuyết minh xè xè từ cái tv cổ lỗ sĩ truyền ra quý hồng sam lần này quyết định thành lập quý đầu tư ở tq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 mục tiêu không chỉ dừng ở khu vực x u y ê n hải mà cả phía tây nam cùng nhiều ngành nghiệp khác nhau như than hóa ông chiêm hóa tuyên bố đã thu được hơn một trăm i triệu tiền đầu tư chu tuấn phong xem tới đó thì ngập ngừng hỏi tô sán pha xe phát triển rất tốt tôi thấy hiện giờ nhiều công ty nước ngoài ở tq u y dùng nó để liên lạc họp hành ạ u vinh q u y q u y mơ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 tôi nghe nói chiêm hóa rất tích cực nâng đỡ trang web kiểu mạng xã hội dựa theo mô hình hoạt động của họ thì rõ ràng có ý nhắm vào pha xe ý anh muốn nói là pha xe tq u y bị hạn chế bởi pha xe mỹ khó có thể duy trì lâu dài anh chàng này cũng tốt bụng đấy tô sán vui vẻ trả lời khác với nhiều công tư liên doanh với nước ngoài pha xe tq u y từ nhân sự tài vụ kỹ thuật đều nắm trong tay c h ú n g tôi trong tất cả chức vụ chỉ có tổng giám đốc và phó tổng giám đốc do pha xe mỹ đề cử còn toàn bộ chức vụ khác do pha xe t q u y đề cử do hội đồng quản trị bổ nhiệm toàn bộ nhân viên quản lý cấp cao báo cáo với chủ tịch pha xe b u a ố t q là tô sán trong năm ghế hội đồng quản trị thì tô sán chiếm hay kiều t h ủ hâm chiếm một giám sát tài vụ khải đặt đại biểu cho pha xe mỹ chiếm một một ví còn lại của ma rất nhiều công ty liên doanh trong nước hội đồng quản trị hoàn toàn do công ty nước ngoài nắm giữ mỗi năm còn phải nộp cho công ty nước ngoài đủ t h ứ phí bản quyền thương hiệu v còn pha xe tq tự đăng ký bản quyền chi thức càng không cần nói tới chi phí sử dụng thương hiệu không phải là công ty con phụ thuộc vào tổng bộ có lẽ không ai không biết mơ sơ nơ của mai vô sót nhưng e là chẳng mấy ai biết rằng công ty mơ sơ nơ liên doanh ở trung quốc nó có người đứng đầu là con trai cả một vị lãnh đạo nhà nước nhưng dù bối cảnh cấp quốc gia sâu như vậy song bị mai vô sót hạn chế n g a n nghèo tất cả phải sao y bản chính từ mỹ sang mọi thay đổi nhỏ nhất dù là sửa lỗi phải báo cáo với bên mỹ kết quả đừng nói vượt qua ai chẳng mấy người biết sự tồn tại của nó pha xe tq u y phát triển tốc độ cao cũng một phần là nhờ cơ chế linh hoạt này tô sán muốn pha xe tq u y trở thành công cụ quốc dân tất nhiên phải tránh những hạn chế có thể dự kiến đó là tính xa còn tính gần là để hạn chế điểm yếu cho đối thủ nhắm vào việc chiêm hóa đưa đầu tư hồng sam vào trung quốc đã nằm trong dự liệu của tô s á n không chỉ riêng chiêm hóa trong thời gian qua tô s á n còn nhìn thấy cao ra đứng sau ông ta sự xuất hiện của cao hàng trên báo chí mà truyền thông không nhiều đôi khi chỉ có một câu bình luận thoáng qua ví như như cải cách hiện đại hay nhà đầu tư thiên sứ của trung quốc nhưng ít mà tin h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 lại trói mắt tới làm người ta không dám nhìn thẳng cái chùm đèn thủy tinh trong phòng làm việc của hắn được báo cho đăng tới một n g h n tám trăm l ầ n mỗi lần xuất hiện thì đều có vô số người bao vây bên cạnh nhiều người hẹn nửa năm mới gặp được hắn hắn vung tay một c á c h là tiêu cả trăm triệu gần đây nhất là sự kiện đua xe một ở thượng hải cao đại thiếu ra lần nữa thể hiện khí phách tài trợ tám triệu quảng cáo cho xí nghiệp t vinh bay đầy trời trong cuộc phỏng vấn báo chí cao thương hải còn bá đạo tuyên bố xí nghiệp tv là mạch máu và tiên phong của nước cộng hòa c h ú n g tôi không lũng đoạn thì ai lũng đoạn cao lão n h ị là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh thì không mấy xuất hiện trên báo tuy nhất đem so tuổi tác và vị trí của hắn đủ thấy không phải vừa vương ra và cao ra hai phái hệ này hiện tại tâm thái tầm tối cao là gì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 lúc đó đà kích chính trị mới tới được thế nhưng để hoàn thành bố cục lớn này cao ra cần ít nhất một năm tô sán thì chưa đủ thực lực bóp chết ý đồ của đối phương trong trứng nước như vậy có thể dự đoán hai bên sẽ có một năm phát triển bình ổn sau rất có thể là thời khắc triển khai quyết chiến không khoan nhượng quyển sáu chương hai trăm tám mươi tám cảm ca y cơ đại hội tỉnh ủy mở rộng được tổ chức ở khách sạn kim ngưu đối diện với hơn trăm người từ hội đồng nhân dân chính phủ tỉnh chính hiệp tỉnh hiểu triệu mọi người quán triệt tinh thần tư tưởng đã thống nhất tư tưởng nhiệm vụ rõ ràng nghiêm túc thúc đẩy các mục chính sách phương châm và công tác kinh tế bước tiếp theo tới cuối cuộc họp vương bạc cùng trưởng phòng tổ chức triệu quảng xuyên ra sân tennis của khách sạn chơi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 vinh tới tỉnh giang nam làm tỉnh trưởng đương nhiên như thế cần xào bài lại triệu quản g xuyên là người chịu ảnh hưởng lần bão tố đó tôi nghe nói tới vụ án ở phía thượng hải liên quan tới xí nghiệp sâm xuyên đúng là chấn động nguyên phó cục trưởng cục quản lý địa ốt tự sát đương sự của công ty chiêu hoa ăn trộm cơ mật thương nghiệp của sâm xuyên bị cũng bị phán tù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 n h i ê m lô v ĩ khơi lên một hồi bão tố chính trị có lẽ bản thân tô s á n cũng không thể ngờ được đốm lửa mình đốt lên lại khiến người chết người đi tù như vậy điều triệu quảng nguyên còn chưa nói tới là vì cuộc trưởng kia tự sát người ngoài đều nói ông ta tạ tội với người sai phái đằng sau mũi giáo hướng về phía cao ra cao ra mới phải từ sau màn bước ra liên tục có động tác để hóa giải mấy năm vừa qua phó thủ tướng cao đau bệnh liên miên có lần nghỉ ba tháng để điều dưỡng tất nhiên khó tránh khỏi chuyện sức ảnh hưởng bị suy giảm cao hệ không khỏi nóng lòng cho nên cao lão nhị mất đi sự vững vàng trước kia nhảy xuống t ỉ n h tranh quyền đoạt lợi cao lão đại cũng một loạt hành động lớn gây chú ý chỉ duy nhất có lão tam cao hằng không tham dự chính đàn có điều bắt đầu từ vấn đề thao tác kinh tế chứng khoán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 tự tin vào năng lực của bản thân vương bạc và cao lãng đào cùng xuất thân từ hai thế gia lớn nhưng trước kia vương bạc sĩ đồ gập rình không được cao lão mang theo bên người mà thả xuống địa phương thành rồng hay thành run đều do tạo hóa bản thân vương bạc rất có tố chất nhưng móng chưa đủ sắc vẩy chưa đủ cứng nên thiếu chút nữa bại trận không thể trở mình ngược lại cao lãng đào được phó thủ tướng cao che chở khởi đầu ở trung tâm chính sách quốc vụ viện tiếp đó làm phó tổng giám đốc xí nghiệp t vinh đợi đủ tư lịch quay về bộ ủy t vinh làm phó thư ký đảng ủy rồi lên thư ký làm bộ trưởng quá trình hóa s ồ n g long lanh trói mắt vương bạc vẫn như yêu nguyên một chuyện đó là hồi ông còn làm bí thư thành ủy hạ Hả hải có một lần lên tỉnh đón tiếp lãnh đạo t vinh xuống vương bạc là một trong hàng sài bí thư thị trưởng đứng đợi bắt tay cao lãng đào khi đó cao lãng đào bắt tay ông ta chỉ hỏi một câu vương lão có khỏe không sau đó vương bạc nói chưa dứt câu thì cao lãng đào đã chuyển sang bắt tay người bên cạnh rõ ràng không hề để ý tới câu trả lời làm vương bạc rất lung túng nhưng khi đó một người là sòng bay trên trời một vẫn còn bò dưới đất vương bạc từng hận sự an bài của vương lão đẩy một vị nha nội sống trong nhung lùa xuống địa phương ở địa phương suốt ngày giải quyết chuyện vụn vặt cái khu vực mà quá nửa dân số là người dân tộc làm kiến thức tư tưởng cao lớn trước kia ông học được trước kia không có đất s ù n g võ nếu bắt đầu bộ ủy t vinh vương bạc cho rằng mình sẽ không kém gì cao lãng đào còn ở cơ sở không vươn lên được hề phải cũng chẳng đưa tay ra kéo cả đời tới khi nhì hư không biết có được đãi ngộ cấp chính sở không nhưng giờ đây ông phải cảm kích ông nội mình mấy năm qua v ú t ông ta đã mài sắc phải ông ta được tôi luyện qua lửa trong mắt vương bạc bây giờ không có cao lãng đào chỉ có việc cần làm trở ngại cần phải vượt qua năm nay trước khi lên làm bí thư tỉnh ủy vương bạc tới bắc kinh khoảng thời gian dài thăm ông nội mình đã lui về nghỉ hưu bình thường chỉ trăm hoa tỉa cây vương bạc cũng g i ú p một tay vương lão nhìn cháu trai không ngại bùn đất lấm lem g i ú p mình vận chuyển chậu hoa cười hài lòng lòng hỏi bây giờ không dép ông nữa chứ hả vương bạc xới đất vào gốc cây đường x ư ơ n g bồ trả lời cháu cảm kích ông còn chưa kịp làm sao dép ông được hà hà nếu ông không đánh giá cháu cao nhất đã không cho cháu xuống địa phương mà để ở nhà chăm bón rồi nhưng đại thụ sao có thể trồng trong chậu lúc đó bầu trời ngoài U bắc kinh còn một màu xanh thăm thẳm núi non mang theo tính mịt lay động lòng người người vương bạc cảm kích ngoại trừ ông nội để mình lăn lộn cơ sở để thành người bây giờ còn có chú nhóc trước kia suốt ngày chạy qua nhà ông ăn trực bây giờ quý tích cũng cùng ông ghép chặt vào nhau Quyền chương、289.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 ba người bạn chơi với nhau từ nhỏ thì tiết xịt dương thân thiết với tô s á n hơn lưu dội một chút dù sao thì hai bọn họ cũng là bạn học cùng bàn nhưng tiết xịt dương thường thông qua nghe lưu dội để nghe ngóng chuyện của tô s á n ví như tô s á n sáng lập ra pha xe tê quy cho dù trong lời lưu dội nói những lời đó không hề có chút nào đùa cợt cho dù tiết xịt dương cũng biết cha tô s á n hiện giờ là phó hiệu trưởng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 có thứ gì đó vượt qua nhận thức của chúng ta chúng ta luôn theo tiềm thức lờ đi vờ không thấy thậm chí quên nó đánh lừa bản thân là nó không có thật ra khỏi đại sảnh sân bay nhìn chiếc a u d i a sáu màu s á m bạc của đỗ thuận tiết xịt dương lập tức bị thu hút còn đi tới sở một lượt nước sơn trơn m ỉ m như da con gái ngồi vào trong xe nhìn trang trí nội thất bên trong mà h â m mộ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 nói là chủ tịch pha xe tê quy nữa nghe chẳng có sức thuyết phục gì cả tôi có cái công ty nhỏ mà lắm lúc chạy vắt chân cổ chuyện học phải tạm dừng nếu lời đòn kia mà đúng làm sao có khả năng tô sáng còn l ư ợ n g lờ ở trường học nữa trò đùa đúng không đỗ thuận vừa nhìn kính bên để đổi hướng xe vừa nói tiết d ị dương ẩm ư chủ đề này hắn muốn tránh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 ý mới vừa từ hoàng thành về sáng nay ví không có chuyến bay trực tiếp hoàng thành tới thượng hải cho nên phải đi xe suốt bốn tiếng giữa đêm về dung thành lại mất hai tiếng trên máy bay về thẳng công ty làm việc tới m ộ ư ơ i hai giờ trưa về ký túc xá đình ngủ chút rồi chiều đi h ọ c nhưng trung vừa gieo bị ý tắt ngoéo đi rồi ngủ một lèo tới năm giờ hơn mới dậy thì nhận được tin nhắn của tiết xịt dương nói là tới thượng hải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 bởi vì nguyễn tư tu biết sớm muộn gì cũng tới một ngày cô bạn nằm giường trên mình cô gái luôn buộc đ u ô i ngựa xinh xinh ngoài lạnh trong nắm lúc nào cũng bình thản đó sẽ đứng ở đàn học t i m học tê vinh nhưng không phải là cuộc thi tài nào mà là hình mẫu nữ cường nhân khiến mọi cô gái phải hâm mộ quyển sáu chương hai trăm chín mươi gặp lại không còn như xưa nữa hai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 ít nhất cũng có thể phiên dịch kiếm sống xí nghiệp nước ngoài hoặc công ty như pha xe thế nào cũng cần cùng lắm ă n và tô sán kiếm việc làm trình thông thông từ sau lần chia tay với anh chàng n h à n ộ i nhậm ví x a n h kia tâm tư cũng không còn đặt vào chuyện suốt ngày tìm kiếm mấy anh chàng đẹp trai nữa mà dùng nhiều thời gian hơn vào đề tài cuối kỳ của khoa nghệ thuật dùng đồ bỏ đi làm thành bức tượng nghệ thuật bảo vệ môi trường chủ đề bảo vệ tự nhiên tận dụng tài nguyên còn yêu cầu hai phòng sáu trăm linh hai và ba trăm linh hai khi đó nhất định phải có mặt đầy đủ cổ vũ cho mình thằng khỉ mày tới sao không nói trước gì hết thế tới đây chơi hay làm gì tô s á n ngáp một cái sái q u a i hàm hỏi nhìn bộ dạng tô s á n như thế đỗ thuận trực tiếp loại bỏ ý nghĩ xác minh tin đồn kia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 một tiếng làm thủ tục bay tới thượng hải tốn thêm một tiếng đ ợ i hành lý một tiếng từ sân bay tới đại học thượng hải ngót ngét h sáu tiếng rồi bây giờ bụng cũng đã đói m e o tô s á n chừng mắt với thằng bạn một cái sau đó gọi điện thoại cho đường vũ đường vũ tiết xịt dương tự nhiên tới đột kích nó rủ chúng ta đi ăn tối này em đã xong việc chưa ô cậu ấy tới thượng hải làm gì mà bất ngờ thế được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 vừa rồi trên xe nghe hệ thống âm thanh mark zoom của cậu nghe đã phết đấy tô sán không có tai nghe nhạc nhưng đường v ũ thì có lâu dần mưa rầm thấm đất cũng có chút kiến thức cơ bản có điều lần này y nhận ra được hệ thống âm thanh gây sốt ở anh là vì tìm hiểu trang bị cho chiếc ben l y của mình nên nhận ra logo của nó đỗ thuận hào hứng hẳn lên chưa phải thứ ngon nhất đâu chủ yếu là vì nghe vào tai thôi như người thích nhạc êm dịu thì dùng tổ hợp mút s hai b còn nếu nghe nhạc sôi động như rơi rơi thì mút s hai k phù hợp hơn cả âm dày hơn tôi là người rất cầu kỳ ở phương diện này t ô sán lòi cái rốt ngay c á c h này thì tôi chưa nghiên cứu kỹ xe tôi dùng loa của nai cậu thấy thế nào tôi chưa bao giờ nghe thấy xe nào lại đi trang bị loa của nai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 giới thiệu đỗ thuận nói anh đang thỉnh giáo cậu ấy về loa lắp trên xe cậu ấy chỉ cho anh nhiều thứ rất hay té ra cái loa trên xe mình không hợp chút nào đường v ũ lườm y một cách khẽ trách anh chỉ biết tiêu hoang thôi tô sáng ã i đầu không phải anh muốn cho em bất ngờ sao thức ăn đưa lên đường v ũ gọi thêm vài món nhỏ rồi bắt đầu